Mệnh cách của hắn không phải là kỳ quái Mà mệnh cách của hắn Do chính hắn làm chủ Không có ai an bài mệnh cách của hắn mà thôi Huống chi Thiên đạo chi chủ sao có thể hồn phi phách tán chứ Cung lắm Hắn chỉ trở lại vị trí của mình sớm hơn mà thôi Thần cửu lê yên lặng Phản bác đồng lòng Nhưng ngoài miệng lại nói Quả thực là ta tính không ra Vì phu chỉ xem xét lời nói và hành động của hắn Là biết sẽ không có đại kiếp nạn nào Mà hắn không vượt qua được Mà với tính khí của hắn Không có gì là hắn thật sự không ứng phó được Đau khổ khiến con người ta trưởng thành Nàng nhìn xem Vừa nãy hắn lo lắng quá quính lên Nên trực tiếp sử dụng truy tung thuật trước đây ra Được rồi Lý do này có thể miễn cưỡng cho qua Ninh tuyết mạch không nói nữa Tiếp tục nhìn chằm chằm vào trong gương Trong gương Cô tích cửu tức giận rời đi Nhưng Vân Yên Ly vẫn còn ở đó, đang nói chuyện cùng với đế phất y. Ninh tuyết mạch càng nhìn Vân Yên Ly này, càng thấy không vừa mắt. Tuy nàng không nghe được người bên trong nói chuyện, nhưng nàng biết đọc môi ngữ, nhìn vào môi bọn họ cũng có thể đoán được bọn họ đang nói gì. Nàng nhìn một hồi, cao mày, nói. Vân Hoàng tử này chắc là cũng có tình ý với Cố tích cửu phải không? Nhìn dáng vẻ hắn như muốn tranh giành tức phụ với niệm mạch đấy. Hắn dựa vào cái gì chứ? Thần cửu lê xoa xoa giữa mày Ngừng lại một chút Tuyết mạch Thật ra tuân theo thiên đạo mà thôi cố cô, cô nương với vị văn hoàng tử này là một đôi Là nhi tử chúng ta kiên quyết chen vào Ninh tuyết mạch ngẩn ngơ Hả? Nhi tử của nàng mới là kẻ thứ ba Không phải chứ thần cửu lê âm thầm thở dài trong lòng một hơi. Kiếp trước, đế phất y và cố tích cửu, vốn dĩ chỉ có duyên sư đồ, là thầy trò, chỉ là quan hệ tuyển thừa. Nhưng không ngờ, hắn lại yêu đối phương, cưỡng ép xoay chuyển, pháp tắc thiền đạo. Lúc này mới gặp phải nhiều chuyện rắc rối đến như vậy. Ánh mắt Ninh Tuất Mạch nhìn chằm chằm vào Vân Yên Ly. Ta thấy tiểu tử này hình như không đơn giản nha. Không giống một hoàng tử đơn giản. Hơi thở đến người hắn, Có gì đó không đúng. Trên người hắn, mơ hồ có một mùi vị hắc ám, bí ẩn và mạnh mẽ. Người khác có lẽ phát hiện không ra. Nhưng thân là ma chủ, Ninh tuyết mạch tự nhiên cực kỳ nhạy cảm với ma khí. Cho dù là ở trong gương, nàng cũng có thể nhận ra. Trong mắt thần cửu lê lóe lên ý nghĩ sâu xa. Tự nhiên, ông cũng đã nhìn ra được. Ông thuận miệng, nói một câu. Không có kẻ yếu có thể cạnh tranh với nhi tử thần ma Người này quả thực không đơn giản. Nhưng trong lòng lại cười nhạo. Dám đoạt người với thiên đạo chi chủ. Người này thiếu kiên nhẫn với mạng sống của mình rồi. Thần là thiên đạo chi chủ. Cho dù hóa thân làm người thì vẫn cực kỳ cường đại. Thủ đoạn sấm xét của hắn không sử dụng thì thôi. Một khi thi tiền ra, đó chính là vô cùng sát máu, tàn nhẫn. Đến mức quỷ thần khó mà ngăn cản. Tuyệt đối đủ cho vị vân hoàng tử này uống một hồ. Còn khiến hắn ăn không hết, gói đem đi. Thần cửu lê âm thầm thắp một ngọn nến trong lòng cho vân yên ly. Đang xem kịch, nình tuyết mạch đột nhiên căng thẳng lên. Đại thân, ta thấy vân yên ly này hình như muốn làm hại niệm mạch. Niệm mạch hiện tại đang yếu, cũng không phải là đối thủ của hắn. Thần cửu lê khẽ cau mày. Ông tự nhiên cũng nhìn ra được trong lòng Vân Inly có sự cố kỵ đối với Đế Phất Y, cho nên nhất thời còn chưa ra tay, đang thử dùng lời nói xem sao. Nói vậy, Đế Phất Y chắc chắn cũng đã nhận ra, cho nên hắn vẫn bình tĩnh thản nhiên, muốn hù dọa đối phương bỏ chạy. Tuy nhiên, nhìn tình hình, Vân Inly cũng không dễ bị lừa gạt như vậy, chỉ sợ hắn ta sẽ sớm ra tay, đến lúc đó niệm mạch sẽ bị tổn thất không nhỏ. Mặc dù thần cửu lê thích xem nhi tử mình bị chê cười, nhưng không có nghĩa là ông muốn nhìn thấy nghi tử phải chịu thiệt thòi lớn. Tùy ông có thể nhìn thấy hắn ở đây, nhưng dù sao, cũng ở cách xa mấy thế giới, thậm chí còn nằm ngoài tầm với của ông. Ngay khi con đường đúng đắn của hắn sắp trở nên tồi tệ, trong gương đột nhiên có một bóng người lóe lên. Từ trong không trung, cổ tích cửu lại đột ngột xuất hiện trước mặt hai người ngạo mạn đang có vẻ dương cung bạt kiếm này. Vì thế, Hơi thở hắc ám trên người Vân Yên Ly lập tức biến mất không thấy nữa, lại trở thành một vị công tử nhẹ nhàng. Mà Cố Tích Cửu đến nhanh, đi cũng nhanh, trực tiếp mang theo Vân Yên Ly rời đi. Ninh Tuyết Mạch và Thần Cửu Lê đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mặc dù Cố Tích Cửu sau khi quay trở lại làm tổn thương nhi tử lần nữa, nhưng dù gì cũng đã giải quyết được đại nguy cơ cho nhi tử của mình. Ninh Tuyết Mạch Nhìn nhi tử đang ngồi tự ở đó Trong trạng thái xuất thần Có chút lo lắng Nhìn hắn bị thương có vẻ rất nặng nha Khu rừng này thật sự không an toàn Có rất nhiều giã thú hung dữ Đừng để hắn bị những con hung thú đó bắt đi Thần cửu lê vung ống tay áo lên Tất cả hình ảnh trên tảng đá trắng Đều biến mất Tuyết mạch Mẹ hiền chiều hư con Ninh tuyết mạch mím môi Chỉ là nàng lo lắng không được sao Dù sao, hai tử này từ trong bụng mẹ đã gặp nhiều tai nạn rắc rối khiến nàng lo lắng được mất sơ hắn lệch xảy ra chuyện. Đừng lo lắng. Với công phu của hắn, cho dù hắn có bị thương nặng hơn nữa, những con hung thú đó cũng không thể làm gì hắn được. Hắn sẽ không bị kéo đi đâu. Thần cửu lê trấn an thê tử. Nhưng ta lo lắng cái người vân yên ly kia sẽ quay lại tính kế mưu hại nội mạch. Rốt cuộc, phụ hoàng hắn ta gián tiếp Chết trong tay ta, không có gì đảm bảo hắn ta sẽ không trút hận ý lên người niệm mạch. Ninh tuyết mạch càng nghĩ càng lo lắng hơn. Đại thân, nếu không chúng ta cũng đi tu la giới đi. Đời nhi tử thoát ra, nhân thể nhìn xem rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì ở tu la giới đó. Ta cứ cảm thấy nơi đó có chút cổ quái. Thân cửu lê lắc đầu. Không cần đâu, những chuyện này hắn có đủ khả năng ứng phó. Còn như cho hắn một cách rèn luyện đi. Đại bằng con phải bị đuổi ra ngoài và để nó bay một mình. Nếu cứ luôn bảo vệ nó dưới đôi cánh làm sao nó có thể rèn luyện bản lĩnh bay lượn trên bầu trời được. Đặc biệt, dì tử của ông đã có thể sánh ngang với côn bằng. Côn bằng sải cánh chín vạn dặm. Một khi tiểu tử này thức tỉnh ngay đó thiên địa sẽ xoay chuyển ngay lập tức. Những người đã từng là người đối nghịch với hắn Sau này không biết Sẽ bị hắn hành hạ dày vò Thành cái hình dáng gì đây Về phần tu la giới đó Hiện tại quả nhiên rất kỳ quặc Nhưng với bản lĩnh của tiểu tử kia Trước khi hắn trở về thượng giới Hắn hoàn toàn có đủ khả năng tu chỉnh nó lại Cho nên Ông thật sự không cần phải nhọc lòng Lo lắng Tuy nhiên thiên đạo chi chủ Lại hành động thất thường và bí ẩn Luôn thích làm theo ý mình Cũng cao cao tại thượng thành quen làm bất cứ chuyện gì cũng có thói quen kiểm soát hết thảy. Ở kiếp trước, khi hắn còn là hoàng đồ, chính là như thế. Tất cả mọi thứ đều ở trong tầm kiểm soát của hắn. Thời điểm yêu đương và chung sống với Cố Tích Cửu, hắn cũng là loại người cao cao tại thượng như vậy, chuyện gì cũng đều do hắn làm chủ. Lần này, quan hệ của hắn với Cố Tích Cửu có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ, hắn đang cố gắng bù đắp những tiếc nuối ở kiếp trước sao? Rốt cuộc, ở kiếp trước, khi hắn ở chung với cô Tích Cửu, cô Tích Cửu đã từng nói nàng thích người cùng nàng sánh vai chiến đấu, ví dụ như Long Tích chẳng hạn. Khi đó khẩu vị của hắn vẫn còn có chút hướng thú, thậm chí còn biến thành thân phận ngang hàng với nàng, cùng nàng chia sẻ khó khăn, hoạn nạn. Hiện giờ thì hay rồi, hắn còn cố ý không thèm che giấu công phu tới tiếp cận nàng. Có lẽ mối quan hệ chung sống giữa bọn họ trong cuộc đời này Chính là điều mà hắn muốn trải nghiệm chăng? Không biết, vị thiên đạo chi chủ này đã biến thành bao nhiêu thân phận, dạo chơi ở hạ giới bao nhiêu lần, vẫn luôn vô tư, không vướng bận bao nhiêu người bị hắn đùa giỡn thao túng trong lòng bàn tay, tiêu dao tự tại không gì tránh được. Nhưng lần này, hắn lại đá phải tấm ván sắt, đụng phải một người có thể chèn ép hắn. Chẳng lẽ, đây là đậu hũ ngầm nước muối, vỏ quýt xoay, Có móng tay nhọn. Thần Cửu Lê hơi có chút xuất thần. Ninh rất mạch con tưởng rằng ông cũng đang lo lắng cho Nhi Tử. Không nhìn được, thở dài. Đại thần, ta cứ cảm thấy Nhi Tử chúng ta vẫn còn quá nhỏ. Nhỏ. Tuổi thật của tiểu tử này rất đáng sợ. Ngay cả thần Cửu Lê cũng không thể đoán được đến cùng là vị thiên đạo chi chủ này bao nhiêu tuổi. Nhưng nhất định còn lớn hơn hai phu thê bọn họ rất nhiều có lẽ là thực sự sống lâu ngang trời đất. vốn Dĩ, phụ thê bạn họ cũng là vãn bối của Thiên đạo chi chủ. Còn bây giờ thì sao? Ha <cười> ha, có thể làm phụ thân của Thiên đạo chi chủ cũng là một sự kiện khiến người ta thực sung sướng trong lòng. Thần Cửu Lê chỉ hy vọng sau này tiểu tử, tử này trở lại vị trí của mình, còn có thể gọi mình một tiếng phụ quân mà không hề khúc mắc. Phải biết rằng, vị thiên đạo chi chủ này không phải là một kẻ kiêu ngạo bình thường. Khi hắn trải qua lịch kiếp ở hạ giới, hắn thậm chí không thèm đầu thai vào bụng nương tử của người ta, mà trực tiếp ngưng tụ thành một con người. Lần này, lại đầu thai trong bụng nương tử của hắn, lại còn vui vẻ làm hài tử ngoan ngoãn, dễ thương ở dưới gối hắn một thời gian dài như vậy. Điều này cũng thật bất thường. Thần Cửu Lê tự hào Bất quá Tự hào thì tự hào Thần cửu lê sâu sắc cảm nhận được Khả năng lớn hơn là hai tử này về sau Sẽ không nhận phụ thân là mình nữa Vì vậy Hắn vẫn nuôi thêm một hai tử nữa đi Nuôi dưỡng một hai tử bình thường Hơn nữa cũng có thể chuyển hướng Sự chú ý của nương tử mình Ra khỏi tiểu tử, tử kia Đế Phất Y ngồi dưới gốc cây đại thụ Nhắm mắt dưỡng thần khoảng chừng 15 phút sau đó hắn mở mắt ra, nhặt viên linh thạch phẩm cấp 1 mà cổ tích cửu ném dưới chân mình lên, cầm trong lòng bàn tay nhìn nhìn, khoe môi hơi nhếch lên. hắn liều mạng để lấy được thứ này, người kia lại vứt đi như giày rách. thời gian diệp linh cho hắn là ba ngày, trong vòng 3 ngày hắn phải giao ra một viên linh thạch phẩm cấp 1 hắn biết nàng là người coi trọng tình cảm, biết nàng coi trọng tộc nhân của nàng, cho nên từ sáng sớm hắn đã đi ra ngoài tìm kiếm khắp nơi loại trư bà long có mang linh thạch phẩm cấp 1 này. Loại trư bà long này cũng không dễ tìm. Hắn liên tiếp tìm ra 3 con trư bà long nhưng đều không phải là con phẩm cấp 1, cũng hào phí không ít sức lực của hắn. Mà truyền âm phù xảy ra sự cố trước khi hắn tìm được con trư bà long phẩm cấp 1. Lúc đó bởi vì hắn đang nghĩ về cô tích cử, sáng sớm đi không từ biệt, sợ nàng nghĩ nhiều cho nên muốn lấy truyền âm phù ra liên lạc với nàng một chút. Ít nhất cũng phải báo bình an để nàng yên tâm. Không ngờ con tư bà long phẩm cấp một đó bất ngờ xuất hiện từ phía sau và tấn công hắn, khiến hắn chẳng những bị thương, mà ngay cả truyền âm phù cũng bị con trư bà long đó trực tiếp phun một trận gió thổi bay mất. Con trư bà long là một con cực phẩm đã tu thành tinh, là con mạnh nhất mà hắn từng gặp. chẳng những nó có thể phun ra sương mù độc, mà thậm chí còn có thể biến thành cơ thể con người. Huyễn hóa ra thành một mỹ nhân Mỹ nhân này là một xà nhân xinh đẹp với toàn thân là chất độc và gai độc Còn có đôi mắt thật quyến rũ câu người luôn muốn dùng huyễn thuật để không chế hắn Đương nhiên, huyễn thuật của mỹ nhân không thành công Thanh bảo kiếm của Đế Phất Y không rời khỏi đôi mắt nàng ta Mỗi chiêu, mỗi thức đều hướng vào đôi mắt nàng ta Rất nhiều lần, suýt nữa thì cắt đứt mí mắt của nàng ta Nàng ta tức giận đến mức nổi cơn thịnh nộ, giận dữ, hỏi hắn tại sao lại cứ đâm vào đôi mắt nàng ta. Lúc ấy câu trả lời của đế phất y lập tức khiến mỹ nhân này tức giận quay lại hình dáng ban đầu. Ta không thích đôi mắt này của người. Sao người lại có đôi mắt một mí xấu xí như vậy chứ? Mỹ nhân bùng nổ, khôi phục lại hình dạng ban đầu. Nguyên bản nó có đôi mắt hai mí, còn là đôi mắt hai mí màu hồng. Rất xinh đẹp. Không ngờ thanh bảo kiếm của đế phất y vẫn không rời khỏi đôi mắt nó. Với tư thế không chọc mù chúng thì không thôi. Và hắn còn nói rằng hắn chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt hai mí xấu xí như vậy. Điều này khiến cho con trư bà Long vô cùng tức giận. Quả thực gần như muốn biến thành ma luôn. Con trư bà Long này vốn vô cùng lợi hại. Nếu nghiêm túc chiến đấu với đế phất y, đế phất y chưa chắc đã là đối thủ của nó nhưng nó lại bị đế phất y chọc giận đến mức sôi máu, đầu óc hỗn loạn. Khi thi tiền chiêu thức, tuy uy lực 10 phần rất lợi hại, nhưng cũng lộ ra rất nhiều sơ hở. Cuối cùng, rốt cuộc bị đế phất y đánh trúng cửa tử, chết thẳng cẳng. Tất nhiên, trong trận đánh nhau này, cả người đế phất y cũng đầy màu sắc. Vết thương bên ngoài không phải là vấn đề lớn, nhưng chất độc trên người con trư bà Long này hơi đặc biệt. Nó thực sự khiến cho người gần như bách độc bất xâm như đệ phát y cũng bị trúng độc. Hơn nữa, khi hắn đang xử lý con trư bà Long vừa bị giết này, còn chưa kịp loại bỏ chất độc, lại bị một con trư bà Long nhỏ tấn công. Con trư bà Long nhỏ có lẽ là đệ đệ của con trư bà Long vừa mới bị giết kia, là con cấp 2, tấn công vào hắn như điên, buộc hắn không thể không đối phó với đối phương. Sau khi giết chết con trư bà Long cấp 2, vết thương độc trên người hắn phát tác, Suýt chút nữa thì ngã gục trong rừng hoang này. Chất độc đã xâm nhập vào nội tạng. Sau khi hắn đã tọa rất lâu, mới miễn cưỡng loại bỏ được chất độc này ra ngoài. Chất độc này vô cùng nguy hiểm. Mặc dù cuối cùng hắn đã thành công trong việc trục xuất độc tố, nhưng thân thể hắn đã bị tổn thương rất lớn, công lực cũng bị giảm đi rất nhiều. Bởi vì tuyên âm phù bị hư, hắn sợ cổ tích cửu lo lắng cho mình, cho nên sau khi khôi phục được một chút, liền vội vàng trở về thành. Sau một phen bôn ba khắp nơi và chiến đấu Cuối cùng hắn cũng trở lại thành Nhưng không ngờ rằng Nàng lại không có ở đó Sau khi hỏi qua rất nhiều người Mới biết nàng bị Diệp Linh gọi đi Diệp Linh không có ý tốt Hắn tự nhiên biết rõ Chỉ sợ nàng chịu thiệt Hắn liền trực tiếp xông vào Diệp Linh cũng là kẻ cực kỳ xảo quyệt Hắn ta đang buồn bực Vì mình bị trúng phải loại độc lạ trên người Khi nhìn thấy đế phất y đến liên nảy ra một ý tưởng hay ho, muốn bắt hắn làm con tin, chờ Cố thích cửu trở về đổi lấy thuốc giải, khiến Cố Tích cửu phải nghe lời hắn. Vì để bắt được đế phất y, hắn đã huy động toàn bộ binh lính tinh nhuệ trong phủ của hắn. Kết quả là Thảm hại đến không nỡ nhìn Vì đế công tử này nhìn qua hiền lành, lười biếng, nhưng lại là một chiến binh rất giỏi. Những đòn tấn công của hắn vô cùng tàn nhẫn và sắc bén, lại mưu trí thông minh vô song. Một nửa thuộc hạ của Diệp Linh bị hắn làm cho bị thương. Diệp Linh không cẩn thận, không bắt được hắn, ngược lại còn bị hắn khống chế. Hiện tại, Diệp Linh cuối cùng cũng hiểu được. Vị đế công tử này không phải là người dễ chọc. Hắn cũng rất thức thời, liền nói ra chân tướng. Diệp Linh tốn rất nhiều công sức mới thuyết phục được đế phất y tin tưởng rằng hắn không hề giam giữ của tích cửu, lại còn bị nàng hạ độc. Hiện tại, vẫn đang chờ đan dược giải độc của nàng. Kỳ thật, Hắn chính là nạn nhân. Đế Phất Y cuối cùng cũng hiểu ra là cổ tích cửu đã rời khỏi thành. Bên ngoài có rất nhiều nguy hiểm. Đặc biệt là trời càng lúc càng tối, nguy hiểm càng tăng lên nhiều hơn. Với công phu của nàng, chỉ sợ sẽ bị hung thú xé nát bất cứ lúc nào. Lòng hắn nóng như lửa đốt. Lại vì không tìm thấy tuyển âm phù, không có cách nào liên lạc với nàng. Muốn tìm một người dưới núi rừng bạt ngàn này, chắc chắn chẳng khác nào mò kim đáy bể. Hắn xông vào mấy nơi có cây cối rung chuyển dữ dội và tất cả những gì hắn thấy là cuộc chiến giữa những loài thú khác nhau nhưng không thấy bóng dáng nàng đâu cả. Trong lúc hoảng loạn, trong đầu hắn tự nhiên chợt lóe lên một cách để tìm ai đó. Phương pháp này có thể xác định chính xác vị trí của đối phương. Nhược điểm duy nhất là đặc biệt tiêu hao linh lực và thể lực. Mà hắn bận rộn liên tục như vậy đã gần như nỏ mạnh hết đà. Quả thực không phù hợp để sử dụng phương pháp đó. Nhưng hắn thật sự không quan tâm đến như vậy. Hắn sợ nếu hắn đến muộn một bước, sẽ không thể gặp lại nàng, mà chỉ có thể nhặt được một ít xương cốt của nàng. Vì vậy, hắn không mang tất cả liều mạng sử dụng phương pháp đó. Và cuối cùng đã tìm ra chính xác vị trí của nàng. Kết quả là nhìn thấy nàng đang chữa trị vết thương trên tấm lưng trần trụi của một nam nhân, lại còn hát cho người ta nghe. Đương nhiên, hắn vừa liếc nhìn một cái liền nhận ra Vân Yên Ly. Lúc đó hắn cảm giác như có ai đó hất một chậu nước lạnh vào người. Lòng hắn thắt lại. Hắn nhận ra, rốt cuộc bí mật đó đã không thể giữ kín được nữa. Nếu ra ngoài làm loạn, sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá. Nói những lời nói dối, sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần. Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho việc này rồi, chỉ là không ngờ nó lại đến đột ngột. Và sớm như vậy Hắn thực sự hy vọng Mình có thể nói trực tiếp với nàng sự thật này Chứ không phải Là do người khác vạch trần Bây giờ thì quá trễ rồi Nàng tức giận Hắn có thể hiểu được Nhưng những lời nàng nói Vẫn khiến hắn tổn thương Một vài lời nói có thể làm tổn thương người ta Đến mức nào Rốt cuộc hắn cũng đã có được trải nghiệm Sâu sắc nhất Hắn nhìn vào tay mình Và khẽ nhắm mắt lại Nàng đang dần dần lấy lại trí nhớ Hắn có thể nhìn thấy điều đó Nhưng điều đầu tiên nàng nhớ đến Vẫn là hoàng đồ Người được gọi là tả thiên sư Trong những mảnh ký ức của nàng Có sự tồn tại của người đó Hóa ra hoàng đồ đó Vẫn luôn là người đầu tiên trong lòng nàng Còn hắn Ở thượng giới Hắn là nhiệm vụ của nàng Là hy vọng mong manh có thể hồi sinh người đó của nàng Nàng cũng chỉ coi hắn là một vãn bối Chỉ có hắn không biết xui xẻo làm sao, mà lệnh ngã vào đó. Vạn kiếp, bất phục. Không biết tình yêu này sinh từ khi nào, nhưng là tình yêu sâu sắc. Hắn nghĩ rằng tại tu la Giới này, việc nàng mất đi toàn bộ ký ức là ông trời cho hắn một cơ hội. Một cơ hội tốt để hắn cạnh tranh với người đã chết đó. Không có giới hạn tuổi tác, không có người tên Hoàng Đồ. Với bản lĩnh của hắn, hắn có thể khiến nàng yêu hắn. Yêu hắn hoàn toàn. Bằng cách này, cho dù sau này nàng khôi phục lại trí nhớ, bởi vì nếu thật sự yêu hắn, nàng cũng sẽ không rời xa hắn. Nhiều nhất là sẽ bị mắng vài câu. Tệ nhất là bị nàng tát cho mấy cái. Hắn đều có thể chịu đựng được, cũng đã chuẩn bị tinh thần. Chỉ là không ngờ... Nàng yêu hoàng đồ đến tận xương Tủy và đã trở thành tiềm thức của nàng. Còn tình cảm giữa hắn và nàng... Tựa như vầng trăng trong nước Nếu né một hòn đá vào Sẽ tan biến hoàn toàn Ta nói cho ngươi biết Đế Phất Y Ngươi cứ nằm mơ đi Cả đời này ta chỉ yêu một người là Tả Thiên Sư Hoàng Đồ Sống là người của Tả Thiên Sư Chết là ma của Tả Thiên Sư Tuyệt đối không bao giờ gả cho ngươi Đế Phất Y Ngươi đi đi Từ nay về sau Ngươi đi dương quan đạo của ngươi Ta đi cầu độc mộc của ta. Chúng ta nước giếng, không phạm nước sông. Đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Ta nhìn thấy ngươi là ghế tử Hóa ra, dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể thay thế được người đó trong lòng nàng. Hắn thất bại. Thất bại hơn bao giờ hết. Cô tích cử. Thì ra trùng quy lại, cũng là ta cưỡng cầu ép buộc. Hắn thì thầm, rồi đột nhiên ho. Tiếng ho liên tục gấp gáp như muốn lấy mạng. Như thể sắp ho ra cả phổi. Tiếng ho của hắn trong khu rừng rậm hoang vắng này càng thêm cô tịch. Sau đó, thu hút bởi mấy con thú hung dữ, điên cuồng. Bình thường, những con hung thú này đương nhiên sẽ không uy hiếp được hắn. Nhưng hiện tại, hắn thậm chí ngay cả ý chí đứng dậy chiến đấu cũng không có. Đám hung thú càng ngày càng vây lại gần. Dần dần... Lộ ra những chiếc răng nanh sắc lạnh. Cô Tích Cửu cảm thấy mình có lẽ là người mâu thuẫn nhất trên thế giới. Rõ ràng rất tức giận và ghét người đó. Muốn nhất đao lưỡng đoạn cắt đứt với người đó. Nhưng xoay quanh trong đầu nàng đều là dáng vẻ của hắn. Dáng vẻ khi mới gặp hắn. Dáng vẻ khi hắn nói hắn là vị hôn phu của nàng. Dáng vẻ hắn cười tùm tỉm và trêu chọc nàng. Và cuối cùng là dáng vẻ của hắn khi nàng quyết liệt cho tay với hắn. Bất đi bất xác, nàng đã quay trở lại khách điếm kia. Bất đi bất xác, lên trở về căn phòng kia. Căn phòng này cũng là để phất y thuê cho nàng ở. Nếu nàng thực sự tức giận, thì nên quay người rời đi, dứt khoát rời khỏi nơi này thì mới thể hiện ra sự kiêu hãnh từ trong xương cốt của mình. Nhưng sau khi nàng trở lại căn phòng đó, Trong lòng lại cảm thấy lưu luyến không thể hiểu được và không muốn rời đi. Nàng nói với chính mình hôm nay đã muộn quá nhất thời nàng cũng chưa tìm được căn nhà khác để ở nên tạm thời ở lại đây ngày mai tìm được nơi ở mới cũng không muộn. Ở lại thì ở lại nhưng nàng ngồi hay nằm gì cũng không có tâm trạng trong lòng bồn trồn không yên. Mặc dù người thì đả tọa nhưng lỗ tai lại không nhịn được cứ lắng nghe động tĩnh ở phòng bên cạnh. Phòng của Đế Phất Y ở bên cạnh phòng nàng Chỉ cần hắn trở về Tất nhiên nàng có thể nghe được tiếng mở cửa Nhưng nàng nghe ngóng khoảng một canh giờ Cũng không nghe thấy một chút động tĩnh gì Từ phòng bên cạnh Nàng dẫn theo Vân Yên Ly thuấn di trở về Cho nên tốc độ nhanh hơn rất nhiều Nhưng đã lâu như vậy rồi Hắn cũng nên quay lại rồi chứ Sao vẫn chưa quay lại nhỉ Với công phu của hắn Đáng lẽ phải quay lại từ lâu rồi Lại qua gần nửa canh giờ Nàng ngồi đả tọa cũng không yên được Suy nghĩ một lúc Nàng liêu thuấn di vào phòng hắn xem sao Có lẽ hắn đã âm thầm Quay về thì sao Rốt cuộc người này có công phu cực kỳ cao Căn phòng này của hắn lại có cách âm Căn phòng rất lạnh Chăn ga gối điệm gọn gàng Vừa nhìn là biết chưa có người trở về Chẳng lẽ hắn không quay lại à Mình mắng hắn một trận Đã làm tổn thương hắn Nên hắn dứt khoát không trở về nữa Hay là sợ gặp nàng xấu hổ Nên đã tìm đến khách điểm tốt khác rồi Suy cho cùng Hắn có thủ đoạn Có quan hệ Cũng luôn có biện pháp để có được những thứ tốt nhất Là vậy sao? Người này luôn kiêu ngạo Là người không chịu nổi hạt bụi trong mắt Cũng không chịu nổi sự bất ức đủ loại suy đoán hiện ra trong đầu nàng Và mỗi suy đoán đều có vẻ hợp lý Và đều có thể lý giải chuyện xảy ra Nhưng trong lòng nàng lại hoang mang, rối loạn. Lại dừng lại nửa khắc. Lòng nàng đột nhiên thay đổi, dứt khoát thuấn di ra khỏi thành. Nàng muốn đến chỗ chia tay nhìn xem, xem hắn còn ở đó không. Mặt trăng rất to và rất tròn. Là một đêm trăng sáng, nhưng trời lại bắt đầu mưa to. Mưa lớn trút xuống như thác lũ, bắn tung tóe khắp trời đất. Cố Tích Cửu nhìn vầng trăng treo cao trên bầu trời, sau đó lại nhìn những hạt mưa như roi quất xuống. Trong lòng oán hận, mắng một tiếng, chết tiệt. Có trăng mà lại mưa to, rất trái ngược với quy luật thời tiết, đúng không? Trong tù la giới đổ nát này, quả nhiên, muôn sự quỷ dị kéo tới ùn ùn không dứt. Nơi đó cách lạc hoa thành khoảng chừng trăm mấy chục dặm đường. Nàng sử dụng thuật thuần di, cũng phải thuần di bảy tám lần. Mà trong quá trình thuần di, con thường xuyên đụng phải những con hung thú đang phát cuồng. Nàng tránh được thì tránh, không thể tránh được, liền trực tiếp vung kiếm chém giết. Trời vẫn mưa rất to. Thực ra cổ tích cửu có thể sử dụng thuật pháp khởi động kết giới để ngăn mưa. Nhưng hôm nay, nàng quá mệt mỏi. Thể lực, linh lực đều có chút cạn kiệt. Nếu nàng dùng thuật pháp để mở kết giới che chắn, thì sẽ không thể chiến đấu với lũ hung thú được. Thế là, chỉ trong chốc lát, Nàng liền bị xối ướt nhẹp như gà rớt vào nồi canh. Vì đã bị sối ướt như thế nên nàng không tạo kết giới chắn mưa nữa và chạy như điên suốt cả quãng đường. Cứ liều mạng chạy một phen như vậy, cuối cùng nàng cũng trở lại nơi đó. Những đoạn gỗ gãy đổ xung quanh vẫn còn đó. Những mảnh đá vụn từ cuộc chiến vẫn còn đó. Nhưng không thấy đế phất y đâu. Nàng đi loanh quanh khu vực này ba lần nhưng không tìm thấy bóng dáng của đế phất y. Mưa lớn trút xuống đỉnh đầu Chẳng những đồ xuống khiến người ta không thể mở mắt ra được Mà còn xóa sạch mọi dấu vết Cố Tích Cửu đứng dưới một gốc cây đại thụ Cứ lau nước mưa trên mặt Không khỏi mắng chính mình là đồ thần kinh Mưa lớn như vậy Hắn vẫn chờ tại chỗ Thì mới có quỷ Cho dù không mưa Thời gian đã trôi qua lâu như vậy Hắn cũng đã rời đi từ lâu rồi Chỉ có mình não tàn Thì mới bất chấp mưa lớn Mà chạy lạch bạch đến đây Cô tích cửu luôn cho rằng mình khá thông minh Nhưng không ngờ hôm nay lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy May mắn thay Mưa này không phải là mưa máu Chỉ là một cơn mưa lớn bình thường Nhưng nước mưa lạnh buốt, Rút lên người nàng như thế này Cũng khiến cho nàng cảm thấy ớn lạnh trong người Và vô cùng khó chịu Nàng đã chạy bôn ba khắp nơi cả ngày Không hề nghỉ ngơi Thậm chí cũng chưa ăn uống đàng hoàng Cơ thể cảm thấy hơi khó chịu Đôi chân cũng run rẩy vì mệt mỏi và kiệt sức Nàng nhìn khu rừng rậm rạp xung quanh mình Khu rừng rậm rạp ẩn trong màn mưa mờ mịt Vô biên, vô hạn Đế Phật Y sẽ đi đâu? Nàng tìm kiếm khắp khu vực xung quanh như sàng qua một lượt Thậm chí một góc áo của hắn cũng không tìm thấy Như vậy chắc chắn không có hung thú nào có thể tấn công hắn Nếu không, tại chỗ này Thế nào cũng để lại một mảnh vải hoặc một thứ gì đó Có lẽ hắn thật sự đã trở về thành, khu rừng rậm này lớn như vậy, rất dễ bỏ sót. Nàng lại thuần di rời đi, chớp mắt không còn bóng dáng. Nàng vừa mới rời đi không lâu, trên một cây đại thụ xuất hiện một bóng người. Người này mặc quần áo màu đen như mực, trên đầu đội một chiếc ngọc quan màu tím. Trên mặt hắn mang một chiếc mặt nạ. Không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt như thế nào, chỉ có thể nhìn thấy toàn thân hắn như bị bao bọc trong đám mây đen. Hòa vào màn đêm đen tối. Mưa lớn như vậy nhưng không để lại một giọt trên người hắn. quần áo trên người tung bay dù không có một chút gió. Hắn đứng ở nơi đó, cục mắt nhìn thẳng vào nơi của tích cửu đã từng đứng, có chút trầm tư, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Chủ thượng Một bóng sáng màu đen như chui lên từ dưới lòng đất, lặng lẽ xuất hiện, không người hành lễ với hắn. Thế nào? Nam tử mặc áo choàng màu đen hỏi. Thuộc hạ đã lục soát toàn bộ khu vực xung quanh, không có bất cứ dấu vết nào của hắn. Toàn thân nam tử mặc áo choàng màu đen như mực trở nên lạnh lẽo. Đồ ngu. Cầm huyết điệp của Bồn Tọa, lục soát cũng không tìm được tung tích của một người còn sống sở sở như vậy. Bồn Tọa con cần đến ngươi làm gì chứ? Tên thuộc hạ kia nháy mắt đổ mồ hôi lạnh, quỳ thịch xuống đất. Chủ thượng Thuộc hạ biết sai rồi. Cầu xin chủ thượng tha mạng. Nam tử mặc áo choàng màu đen lạnh lùng nhìn hắn. trước mặt nạ dữ tợn. Ánh mắt hắn cũng lạnh lẽo. Đầu ngón tay bấm một cái quyết. Bắn về phía tên thuộc hạ kia. Tên thuộc hạ kia giống như bị điện giật. Thân thể run lên thành một cục. Miệng há to nhưng không phát ra được âm thanh gì. Hắn nằm trên mặt đất co giật mấy cái. Thân thể co rút như một quả bóng. Cuối cùng không còn động đậy. Hắn đã chết. Trên mặt thể hiện vẻ vô cùng đau đớn. hiển nhiên, trước khi chết, đã bị tra tấn một trận. Nam tử mặc áo choàng màu đen vẫn bất động. Sau khi thuộc hạ kia chết, đầu ngón tay hắn điểm một cái vào trong không khí. Ánh sáng màu đỏ lue lên. Một con bướm màu đỏ như máu bay lên, bay xung quanh hắn ta một vòng. Cuối cùng, dừng lại trên đầu ngón tay hắn. Đôi cánh đang vỗ nhẹ, cực kỳ xinh đẹp. Chủ thượng, tâm tình ngài không tốt sao? Một vị thiếu niên mặc áo choàng màu xanh xuất hiện, hành lễ về hắn trước rồi hỏi. Vị thiếu niên mặc áo choàng màu xanh này đội một chiếc ngọc quan vàng, mi thanh, mục tú, lông mi dài và dày, mắt to, miệng nhỏ, khuôn mặt trắng như tuyết, trên má còn có hai lúm đồng tiền nhỏ rất nông. Diện mạo trông rất đẹp. Điều đáng nói là lông mày của hắn hơi dày và kéo dài đến tận thái dương, khiến hắn có vẻ nam tính mạnh mẽ. Thiếu niên này có một đôi mắt màu xanh đậm, ánh mắt vô cùng sâu thẳm khi nhìn nam tử mặc áo choàng màu đen. Nam tử mặc áo choàng màu đen, liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt, nói. Điệp nhi, những thuộc hạ này của người cần phải dạy dỗ thêm. Thiếu niên kia cúi đầu. Vâng, là thuộc hạ dạy dỗ không tốt. Nam tử mặc áo choàng màu đen, rũ mắt nhìn con bướm màu đỏ máu trên đầu ngón tay. Ngay cả huyết điệp tìm kiếm cũng không tìm ra được hành tung của hắn. Xem ra hắn đã ẩn nấp rất kỹ đây. Thiếu niên kia nói. Có lẽ trận mưa to này là nguyên nhân. Nó đã che dấu hơi thở trên người hắn rồi. Nam tử mặc áo tròn màu đen liếc nhìn hắn. Không phải người nói huyết điệp này tìm kiếm theo mùi máu người à? Mùi cơ thể con người có thể thay đổi. Nhưng máu sinh ra trong cơ thể. Cho nên mùi hương không thể thay đổi. Cũng không thể bị nước rửa trôi được. Thiếu nên kia cúi đầu. Về nguyên tắc thì là như vậy. Đây cũng là điều mà thuộc hạ đang thắc mắc. cho dù phát y công tử đó có thể xóa bỏ hơi thở của hắn ở gần đó, thì cũng không thể thay đổi được mùi máu đâu. Chẳng lẽ là hắn bị con hung thú nào đó nuốt chừng rồi? Nam tử mặc áo choàng màu đen hừ một tiếng. cho dù bị nuốt, chỉ cần hắn chưa bị tiêu hóa, thì huyết điệp này cũng có thể tìm được con hung thú đó rồi. Chủ thượng, có phải hắn chạy về trốn trong thành rồi không? Nói không chừng, hắn đang trốn trong một khách điếm trong thành. Thiếu niên kia phỏng đoán. hừ nếu hắn đã trở về thành, sao bổn tọa lại không biết chứ? Đừng nói ở trong khách điếm, cho dù hắn có trốn vào mấy căn nhà thô sơ đó, huyết điệp của bổn tọa cũng có thể cảm nhận được hắn. Thiếu niên kia cúi đầu, Vâng, có lẽ là huyết điệp này có vấn đề gì đó. Thuộc hạ sẽ cố gắng ngưng thêm một con nữa cho chủ thượng thử lại xem sao. Nam tử mặc áo choàng màu đen không nói lời nào. Hiển nhiên là ngầm đồng ý. Thiếu niên kia khẽ mím môi, không biết từ đâu lấy ra một cây châm dài sắc bén. thân châm rỗng, dưới ánh trăng tỏa ra thư ánh sáng lạnh lẽo kỳ lạ. Hắn nhéo một pháp quyết, sau đó quay tay và đâm chiếc châm dài vào thẳng trong ngực mình. Rồi xoay vặn từ từ, cây châm dài đi sâu vào từng tấc một, sau đó nó dừng lại, và máu chảy ra từ đầu mũi cây châm dài. Trong huyết dịch sẫm màu có một tia vàng nhạt, nhỏ vào lòng bàn tay thiếu niên, như một giọt máu xoay tròn và đảo quanh. Thuật pháp này rõ ràng là cực kỳ đau đớn, sắc mặt của thiếu niên trở nên trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương ròng ròng như thể tự do, đôi môi mỏng, đỏ mỏng. Mím lại thành một màu tái nhợt Tổng cộng có 10 giọt máu Chảy ra từ cây châm dài Lúc này thiếu niên rút cây châm dài Ra khỏi lồng ngực Trong lòng bàn tay nâng máu dơ cao lên trên đầu Chủ thượng Mời tích nhập huyết của ngài Nam tử mặc áo choàng màu đen Vươn đầu ngón tay trắng nõn ra Khẽ vận công một chút Ép ra một giọt máu Hoa vào máu trong lòng bàn tay thiếu niên Thiếu niên rũ mắt xuống Đầu ngón tay có ánh sáng màu xanh nhạt bao bọc, xoay tròn quanh vết máu trong lòng bàn tay. Một quả cầu ánh sáng màu đỏ bay lên từ lòng bàn tay hắn, bao phủ hoàn toàn lòng bàn tay hắn. Thiếu niên kia giống như bị lửa thiêu, khuôn mặt xinh đẹp vừa mới lấy lại chút sắc hồng lại trắng bệch, đầu ngón tay không khỏi run rảy liên tục. Sau khi ánh sáng màu đỏ tan biến, một con nhộng màu đỏ như máu xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn kính cẩn giao con nhộng cho nam tử mặc áo choàng màu đen. Nam tử mặc áo choàng màu đen nhận lấy, hơi cử động, cầm con nhộng vào lòng bàn tay và kích hoạt trưởng lực. Lúc đó con nhộng thoát ra khỏi xác, với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Từ bên trong, một con bướm đẫm máu run rẩy bò ra, dang rộng đôi cánh đỏ như máu trong lòng bàn tay hắn, vô cùng xinh đẹp. Hiển nhiên, con bướm này nhận hắn là chủ nhân của nó. Những chiếc râu trên đầu nó Thường xuyên đong đưa về phía hắn Thể hiện rõ thiện trí của nó Nam tử mặc áo trong màu đen hài lòng Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng Chạm vào xúc tu của con bướm màu đỏ máu Trong giọng nói Dường như có ý vui vẻ Điệp nhi Lần này ngươi ngưng tụ huyết điệp không tệ Thiếu niên kia Thở nhẹ một hơi Chủ thượng hài lòng là được ạ Hắn hao tổn Linh lực vô cùng Ngưng tụ ra con bướm màu đỏ máu này xong thì gần như không đứng vững nổi. Nam tử mặc áo choàng màu đen búng cho hắn một viên đan dược màu xanh nhạt. Thưởng cho ngươi. Ta A chủ thượng. Thiếu niên tên là Điệp Nhi nuốt viên đan dược vào. Một lát sau, sắc mặt của hắn cuối cùng cũng khá hơn một chút. Nam tử mặc áo choàng màu đen kia hất bay con bướm màu đỏ máu mới sinh lên không trung. Tăng thêm nhân lực. Tiếp tục tìm. Tuyệt đối không để hắn còn sống rời khỏi tu la giới này. Vâng. Thiếu niên kia đáp một tiếng, thổi một tiếng huyết sáo. Trong thanh âm trầm thấp, mang theo tiếng kim loại, chuyển đi rất xa. Một lúc sau, những âm thanh giống như tiếng sói tru lần lượt truyền đến từ xa. Rõ ràng là đang đáp lại vị thiếu niên này. Chủ thượng. Nhóm sói nô lệ đã nhận được bệnh lệnh. Bọn chúng sẽ lục soát khu rừng rậm này Trong phạm vi mấy trăm dặm, kêu dù phất y công tử đó có trốn vào trong hàng chuột, bọn chúng cũng có thể bắt được hắn về. Thiếu niên tràn đầy tự tin bẩm báo. Lúc này nam tử mặc áo choàng màu đen mới gật gật đầu. Nói với bọn chúng, cố gắng bắt sống. Người này có xương cốt đặc biệt, cho cơ thể còn sống vào trong lô đỉnh, nhất định có tác dụng kỳ diệu. Thiếu niên đáp vâng một tiếng, lại phát ra sóng âm cá heo biển để phát đi mệnh lệnh. Không ngờ trời xuất đất khiến. Phát đi công tử này lại vô tình đi lạc vào địa bàn của chúng ta. Thật đúng là thiên đường có đường, hắn không đi. Địa ngục không cửa, hắn xông vào. Lần này nhất định phải bắt được hắn, báo thủ cho cung điện cây đại thụ bị phá hủy lần đó. Thiếu niên nắm chặt tay, trong mắt hiện lên tia ác ý. Nam tử mặc áo choàng màu đen, nheo nheo, mi mắt. Sau khi bắt được hắn, ta sẽ giao cho ngươi trước. Để ngươi tra tấn hành hạ hắn một trận. Rút giận. Thế nào? Tạ chủ thượng. Thiếu niên khom người. Năm tử mặc áo choàng màu đen cười khẽ. Không cần phải khách sao với bổn tọa. Điệp nhi. Người là tâm phúc của bổn tọa. Bổn tọa vẫn luôn tin tưởng ngươi. Coi trọng ngươi. Yêu thương ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm được việc. Bổn tọa sẽ không bạc đại ngươi. Trong mắt thiếu niên hiện lên một tia sáng. Vâng. Lần này trả lời to hơn rất nhiều Được rồi Đi đi Nam tử mặc áo tròn màu đen xua tay Thiếu nên kia đáp lại Lúc quay người định rời đi Lại giống như nhớ ra chuyện gì đó Không người cúi đầu hỏi Chủ thượng Thuộc hạ đã điều tra và phát hiện ra Cung điện cây đại thụ bị phá hủy lần đó Cố tích tử này chính là người Đã biến thành nữ tử tên là Trọng Sanh Lèn vào cung điện cây đại thụ Công lực của nàng ta ở thượng giới cực kỳ cao, hiếm khi nàng ta bị mất công lực khi đi vào nơi này, lại còn bị mất đi nhớ. Chúng ta có nhân cơ hội này bắt nàng ta luôn không? Sau này, ném nàng ta vào trong lô đỉnh, nhất định cũng có thể... Hắn còn chưa nói kịp xong, một tia sáng màu đen lóe lên trên gương mặt hắn, và một tiếng bốp vàng lên. Thiếu nên kia không ngờ lại thình lình nhận được một bạt ta như vậy, bị đánh xoay vòng tại chỗ, tới khi đứng vững lại được khóe môi chảy ra máu. Giọng nói của nam tử mặc áo choàng màu đen thâm trầm như đến từ âm phủ. "Bổn tọa đã nói với ngươi từ trước rồi, không được phép động vào nàng ấy. Ngươi dám động vào một sợi tóc của nàng, bổn tọa sẽ lấy mạng ngươi." Thiếu niên kia quỳ gối trong nước bùn, cả người chật vật, thấp giọng đáp một tiếng. "Vâng. Nhớ kỹ, nàng là điểm mấu chốt của bổn tọa." Nếu ngươi dám động vào nàng, bổn tọa sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Thuộc hạ A không dám. Nam tử mặc áo choàng màu đen không nhìn hắn nữa, quay người rồi đi thẳng. Thiếu niên mặc áo choàng màu xanh kia vẫn quy gối ở đó không đứng dậy, nhưng hai tay bên người hắn lại đang siết chặt. Cố tích cửu. Rốt cuộc, nàng ta có tài đức gì mà có thể giành được sự đối xử trân trọng của chủ thượng như thế chứ? Đáng tiếc là không sớm phát hiện ra nữ nhân này. Nếu không, tha diệt trừ nàng sớm hơn một chút. Thần không biết, quỷ không hay, thì tốt rồi. Sau khi cô tích cửu thuần di trở lại thành lần nữa, thì trời đã gần sáng rồi. Việc đầu tiên làm sau khi quay lại là sang nhìn phòng để phát y. Căn phòng vẫn như cũ, vẫn giống như lúc nàng rơi đi, không có bất kỳ thay đổi nào. Rõ ràng là chủ nhân ở đây chưa bao giờ quay lại cả. Nỗi thất vọng như thủy triều Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác nặng nề Hắn không muốn quay lại Hay là có chuyện gì bất ngờ xảy ra Chân nàng như nhũn ra Nàng dứt khoát ngồi trên ghế Rốt cuộc nàng bị mắc mưa lúc nửa đêm Quần áo trên người ướt sũng Trông như vừa được vớt lên khỏi mặt nước Ngay cả tóc cũng ướt và dính sát vào da đầu Nước từ trên người nhỏ giọt xuống Rơi xuống tấm thảm dưới chân Nàng nhìn xung quanh bốn phía Căn phòng được thu dọn rất sạch sẽ. Bởi vì là thuê tạm thời nên trong phòng rất ít đồ đạc của hắn. Trên giường chỉ có chăn đệm mà thôi. để Phất Y có tính sạch sẽ, hắn không thích ngủ trên chăn ga gối đệm do người khác chuẩn bị. Cho nên dù đi đâu, hắn cũng phải mang theo các loại chăn ga gối đệm. Chăn ga gối đệm ở đây là của hắn mang theo người. Ấm áp, mềm mại và sạch sẽ, mịn màng như tờ lụa. Dù sao, cô thích cửu cũng đã cùng hắn chung đụng thân mật mấy ngày. Biết tính tình của hắn, nếu hắn không định ngủ ở đâu đó, nhất định hắn sẽ thu dọn chăn gối của mình đi. Dù có bẩn, hắn cũng sẽ thuận tay phá hủy nó, chứ không để nó lại cho bất kỳ ai khác. Kỹ tính khác thường. Hiện tại chăn ga gối đệm của hắn vẫn còn ở đây. Cho dù hắn không định ở chỗ này nữa, thì chắc chắn hắn cũng mang theo chăn ga gối đệm ở đây đi chứ nhỉ. Như vậy, chỉ cần không có chuyện gì xảy ra, sớm muộn gì hắn cũng sẽ quay lại đây hoặc là tiếp tục ở đây, hoặc là lấy chân ga gối đệm đi. Hắn có bản lĩnh lớn như vậy. Chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ. Nàng nhìn vào lòng bàn tay mình, lúc ấy đánh hắn một trường và đẩy hắn lùi lại mấy bước. Mặc dù lúc đó nàng vô cùng tức giận, nhưng một trưởng này của nàng cũng không dùng hết sức lực Cho dù có đánh vào Xuân Thảo thì cũng không thực sự khiến nàng ấy bị thương. cung lắm là sẽ bị ném ra xa. Đại khái chỉ là bị bầm tím mặt mũi. Công phu của đế phất y còn cao thâm hơn nàng ấy rất nhiều cho nên trúng một trường này cũng như mưa bụi đi. Căn bản không làm hắn bị thương được. Nếu hắn không quay lại chắc chắn hắn đã đi chỗ khác nghỉ ngơi thật rồi. Làm nàng chạy bôn ba suốt đêm giống như một kẻ ngốc. Cô tích cửu bực bội hất mái tóc che trán một cái. Lúc này nàng mới nhận ra cả người mình vẫn đang ướt sũng. Giống như một con gà rớt xuống nước. Nàng rủa thầm một tiếng, nhéo pháp quyết Muốn dùng linh lực để làm khô cơ thể Nhưng sau khi chạy bôn ba suốt đêm Cơ thể mỏi mệt kiệt sức Nhất thời Nàng không thể sử dụng linh lực được Nàng đứng lên chạy về phòng mình ở Cởi quần áo ướt ra Và thay một bộ sạch sẽ Rồi lại đột nhiên nghĩ tới điều gì đó Lại thuấn di trở lại phòng để phát y ở Quả nhiên Nhìn thấy chỗ mình ngồi ướt đẫm Nếu bây giờ hắn quay lại Chắc chắn hắn có thể nhận ra Nàng đã ở đó còn nhận ra nàng đã dầm mưa đi tìm hắn. Nàng mím môi, theo bản năng muốn dọn dẹp sạch sẽ trước ghế kia, khôi phục lại trạng thái sạch sẽ ban đầu, không muốn để hắn nhận ra sự lo lắng của nàng. Nhưng khoảnh khắc vừa nhấc tay lên, trong lòng lại khẽ nảy lên, quyết định làm cho đồ đạc trong phòng của hắn lộn xộn bừa bộn lên, rồi mới quay người rời đi. Đế phát Y mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế về sự ngăn nắp, Nếu hắn trở về mà thấy căn phòng mình ở như thế này Chắc chắn hắn sẽ nhanh chóng Dọn dẹp sạch sẽ Suốt cả đêm Cô tích cửu không ngủ Lúc gần sáng mới chợp mắt được một lát Tới khi nàng mở mắt ra lần nữa Bên ngoài trời đã sáng bừng Ánh nắng chói trang dọi vào Khiến nàng nhức mắt Nàng ngồi dậy rời giường Dưới mắt có hai quần thâm Cảm giác có chút choáng váng không khỏi rụi rụi mắt. Rửa mặt chải đầu một chút, sau đó lắng nghe động tĩnh ở phòng bên cạnh, nhưng vẫn không có động tĩnh gì như trước. Nàng lại thuần di qua đó lần nữa, phát hiện trong phòng bừa bộn, lộn xộn. Đêm qua, nàng rời đi như thế nào, thì bây giờ vẫn y như thế. Cả đêm, hắn không về. Vân Yên Ly đang trong giấc mộng đẹp thì bị tiếng gõ cửa rồn rập đánh thức. Hắn rời giường đi ra mở cửa. Đứng ngoài cửa là Cố Tích Cửu, có chút tiểu tụy, hốc hác, mặt mày xanh xao. "Vân công tử, người có thể giúp ta tìm lại hắn được không?" Cố Tích Cửu đi thẳng vào vấn đề. Vân Ninh Lý kinh ngạc nhướng mày, tựa hồ còn có chút ngây thơ. "Hắn là ai?" Cố Tích Cửu hơi mím môi. "Đế Phất Y" Văn im lặng Không phải là nàng và Đế Phất Y đã hoàn toàn chia tay rồi à? Tại sao lại đột nhiên đi tìm hắn vậy? Đây là nghi ngờ hiện lên trong mắt Văn Yên Mặc dù hắn không trực tiếp hỏi ra Nhưng trên vẻ mặt hắn lại thể hiện rất rõ ràng Trong mắt của Tích Cửu hiện lên một tia xấu hổ Nàng hít một hơi Như muốn giải thích với Văn Yên Cũng như để thuyết phục chính mình Mặc dù hắn rất hối hận về việc mình đã làm Nhưng ta và hắn đã chia tay Chúng ta không liên quan gì nữa Nhưng hắn đã giúp đỡ ta rất nhiều Ta không muốn thấy hắn xảy ra chuyện Ta chỉ muốn tìm thấy hắn Và đảm bảo hắn được an toàn nhờ ngươi dùng thuật truy tung của ngươi Để giúp ta tìm thấy hắn Nàng thật sự không còn cách nào khác Tuyên âm phú không liên lạc được Đi tìm người cũng không tìm thấy Đế phất ý không biết thuật thuận gì Nếu hắn ra vào thành mà không sử dụng Bất kỳ thuật pháp tiêu hao linh lực đặc biệt nào Hắn sẽ phải đi qua cổng thành Trước đó khi hắn rời đi, đã rời đi từ chỗ cổng thành. Nàng đã chạy tới chỗ cổng thành hỏi thăm rồi. Viên quan trông coi cổng thành mới, phụ trách ở đó nói rằng, đêm qua chỉ thấy hắn ra khỏi thành, không thấy hắn quay trở về thành.